từ lâu lão tôn Củ đứng ở xa xa bây giờ thì lão bước mau tới và lão cao bảy ông bạn bữa này uống nhiều quá mà lại uống mau quá có chuyện gì hãy để sáng mai sẽ nói tiếp lý tẩm hoan lắc đầu cười ông bạn già có biết thượng quan kim hồng không nhỉ lão tôn Củ nói mong tôi không biết mà tôi cũng không uống rượu đâu lý tẩm hoan cười ha hả <cười>